Bách Luyện Thành Tiên, Huyến Vũ, chương 229 Bách Thảo Đường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Dù là trong sơn cốc, nhưng diện tích phường thì khá lớn gồm những con đường đan xen vào nhau. Các loại cửa tiệm lớn nhỏ san sát nối tiếp mọc lên, mà trên những con đường số lượng tu sĩ quả thực không ít thỉnh. Thoảng còn nghe âm thanh có kè trả giá, vô cùng náo nhiệt. Xem ra tài liệu giao dịch ở Thiên Mục Sơn có chút không tầm thường. Ngày đầu tiên đã hấp dẫn rất nhiều người tu tiên tới giao dịch. Mục tiêu của Lâm Hiên là vạn tượng thảo nhưng hắn cũng không vội. Vàng thậm chí không đi tới đường phố có nhiều dược tiệm mà là dọc. Theo con đường nhỏ từ cửa chính tiến vào đến trong phường thì. Con đường này bán chủ yếu là linh khí, ngoài ra còn có sơ cấp phù. Ở tu tiên giới, ngoài cảnh giới tu vi trang bị chiến đấu có tầm quan, trọng vô cùng. Thiên mục sơn tạp học khá nhiều, bất luận luyện khí hay chế phù đều có vài phần tâm đắc. Đặc biệt luyện khí thuật, nghe nói môn phái này nắm vững một vài phương pháp luyện chế từ thời kỳ thượng cổ. Mỗi loại linh, khí luyện chế ra đều có phụ gia uy lực khá lớn. Đương nhiên, những vật này đều có giá trị xa xỉ, đủ làm cho tu sĩ cấp, thấp tán ra bại sản. Tuy nhiên người tu tiên đến thiên Mộc sơn đều nhất định có thế lực đằng sau chống lưng nếu không phải là tôn môn. Thì là bản thân có kỳ ngộ, vô cùng giàu có. Tán tu bình thường, hầu như không xuất hiện ở hội giao dịch này. Ở trong này, linh khí cung cấp bập so với ngoại giới bán ra với lượng. Tinh thạch gấp đôi thậm chí là gấp ba. Nhưng do uy lực lớn hơn hẳn. Nên vẫn có một số lớn tu sĩ tranh đoạt. Lúc này Lâm Hiên đang nhìn hay. Gã linh đồng hậu kỳ tu sĩ tranh một thanh hắc vượt đầu đao tới mặt đỏ. tía tay Vượt đầu đao chỉ là trung phẩm linh khí lại ra giá 500 tinh thạch. Bậc thấp. Lâm Hiên không quan tâm lắm vượt đầu đao này mỗi lần công kích phát ra. Pháp thuật ngàn cân ép đỉnh có thuộc tính thổ quả thật cũng là vật, có giá trị. Linh khí có thêm phủ gia ở đây, Lâm Hiên cũng có chút động tâm. Nhưng, sau khi đi dạo một vòng toàn bộ phường thì, hắn có chút thất vọng. Đại bộ phận cửa tiệm bán ra đều là trung phẩm linh khí. Thượng phẩm, linh khí thì mới xuất hiện đã dẫn tới tu sĩ ảo ảo trả giá. Thậm chí, cũng có tôn môn tham dự tranh đoạt. Lâm Hiên tự nhiên sẽ không cùng bọn chúng tranh chấp Dù sao hắn có cổ Pháp bảo trong tay Những linh khí này tuy có giá trị nhưng nếu so Sánh với đồ của hắn còn kém hơn vài bậc Trước kia hắn mặc dù dư giả tinh thạch nhưng nửa năm nay ở khắp nơi Thu mua linh dược cùng tài liệu tiêu hao số lượng tinh thạch không ít Bây giờ ẻ chỉ còn lại không nhiều cho nên Lâm Hiên đi dạo nửa ngày chỉ mua được mấy tấm phù pháp thuật mang tính phòng ngự. Buổi chiều hắn mới chậm rãi đi tới một tiệm dược liệu. Dược tiệm này mặc dù không tính là lớn nhất trên con đường, nhưng có vị trí rất tốt. Ngoài mặt tiền treo một tấm biển đề bách thảo đường màu vàng. Lâm Hiên nhíu mày chậm chậm đi vào. Tiền bối, ta có thể giúp ngài gì trăng tên tiểu nhị niềm nở nói. Bên trong cửa tiệm không khí hơi buồn tẻ. Chỉ có lơ thơ vài vị khách. Tu Vi đều ở Linh động Kỳ. Tiểu nhị phát hiện hắn chúc cơ kỳ tiền bối lập tức hai mắt sáng lên. Vô cùng nhiệt tình tiếp đãi. Lâm Hiên cũng không có mở miệng. Lạnh nhạt gật đầu một cái. Sau đó ở. Trong cửa tiệm chậm rãi xem xét một hồi. Mà tiểu nhị cũng không có không vừa lòng. Vẫn là vẻ mặt cung kính đứng. Ở bên cạnh. Lâm Hiên vốn thiếu chủ linh dược sơn tuy cảnh giới luyện đan không cao, nhưng thường ngày cũng nghiên cứu đọc sách y dược. Các loại dược, liệu công dụng ra sao, màu sắc thế nào tự nhiên nhớ không ít. Cửa tiệm này gọi là bách thảo đường thật cũng không có mấy ca, hơn u y e cơ hơn. Đại, các loại tài liệu linh dược quý hiếm thực sự cũng không thiếu. Những nguyên liệu cần thiết để luyện chế ngưng thần đan, lúc ấy hắn đi. Qua vô số phường thành. Mất bao công sức cùng cơ duyên trùng hợp mua. Về không nghĩ nơi này đều có. Lâm Hiên không tránh khỏi cười khổ. Sớm biết như thế lúc trước cần gì. Vất vả như vậy. Cứ chuẩn bị nhiều tinh thạch chờ tới tham gia thiên. Mục sơn hội giao dịch là được. Đáng tiếc là nơi đây cũng không có vạn tượng thảo. Tuy nhiên Lâm Hiên trong lòng cũng không thất vọng nhiều bởi vì vạn. Tượng Thảo là thượng cổ Linh Thảo ở bên ngoài đã sớm tuyệt tích. Linh Thảo quý hiếm như vậy, Bách Thảo đường cho dù có, cũng tuyệt đối. Không thể tùy tiện bày ra, nhất định là coi là bảo bối của cửa tiệm. Do còn băn khoan lâm hiên đắc ở trong Bách Thảo đường mấy canh giờ. Tiểu nhị khi đầu còn vẻ tươi cười, nhưng về sau nhưng toàn thân dần. Cứng đờ. Nếu như khách hàng đổi lại một người khác, chắc chắn hắn đắc. nổi giận chục khách. Nhưng tu Tiên giới lấy tu Vi quyết định địa vị. Hắn chỉ linh động kỳ tầng thứ ba nhỏ nhoi tự nhiên không dám đắc tội. Với chút cơ kỳ cao thủ tiền bối. Chỉ là vị tiền bối này quả thực quá. Cổ quái. Không mở miệng phân phó cái gì. Không đề cập tới mua đồ. Cũng không biết có dụng ý gì. Không có cách nào tiểu nhị đành phải lặng lẽ rút ra một chỗ thỉnh.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 Mày cao lại trong lòng có chút kinh ngạc. Mời hai chín hai